vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ trùng 98 đờn thiên tôn chi thùng tờ các vơ nơ san nghe truy nơ ti truy nơ aoz chơi moxiz hơi ỉ san sơ mơ, mơ 2014 đến 3/11 4 giờ 26 phút 56 sơ lu nơ tị 3168 Ngu y phun não nhi u lo nơ thiên đỉnh chơ ngơ sơ à Nam thiên môn oanh sơ bể Sơ nơ y bơ sơ tê nhì u thiên bình thiên tù ngơ bơ chơ nơ sơ ngơ tê y Sơ nơ sơ bể gì ra Là lên Cút Đơ y vô quát lơ nhơ Mơ tê con gió lơ nơ bao sơ mà lên Nhơ tê thơ y xem thiên bình thiên tụ ngơ sơ nơ sơ bể cụ nơ lên Ném chơ nơ y Đơ y vù mơ tệ tay vung lên, sơ y vơ mơ nhơ mơ quay vơ. Đơ thiên tôn hung hàng bơ tề y, thiên, ngươi sáng chơ tề. Đơ thiên tôn vơ y vã tề lên bơ kính, ánh sáng xoay mơ tệ cái. Tề ngơ mơ ngơ, tệ ngơ mơ ngơ ánh sáng phát sinh, vù ngơ vơ. Đơ y vù bao vơ tề y, xì xì, đơ y vơ hơ sù ngơ. Trong thơ y gian ngơ nơ quang mang bơ phân vỉ làm hai nơ à Đơ y vù chơ cơ tì bề xu tề hi nơ Đơ y thiền tôn bà ngũ chủ cơ mơ tị Vùng mơ à nung thơ y tỉnh thơ không nơ Tay hoi dơ ngơ thôi thúc tệ Sơ cơ vân sĩ ca vô biên tù ngơ vân lan tràn mạng ra bơ o vơ ba ngũ y Cho dù có nơ cơ này cung hơi không du cơ các ngươi Đơn ỷ phụ hơn nơi nhược, sơn sơ ỷ thơ thông nơi thơ truy nực. Phát sinh hào quang phóng ánh, ngưng tể búa bơn sa cơ ti bề chém phá hư không. Vô cùng thơ nơi nơi cơ bơn sa. Sơn tụ ngơi phân liên tể sơ bề sơ. Càng có mu tể lưu ngư thơ nơi lư cơ cơ ti bề sánh vào tịch. Sơn sĩ ca bên trên, sơn Vô mộng an nung nung thân thơ chơi nơi ngơ bay nô cơ xa ngoài khóe bi ngơ tràn xa môi tề dơ, máu tôi. Hình thiên ngồi vô tề cơ khí sơ dã hơi tề. Nay bay không thơ y vu yêu thơ kỳ. Ngươi còn dám nhi u lo nơ tam si. Chờ ngươi lương không sợ. Vô tề cơ di tề tề cơ sao. Đương thiên tôn nhìn thơ y vô mộng an nung nung thơ thuy tề. Không vơ y nơ à x nơ công tầm Bơ kính phát sinh hào quang vắng ánh Ui nang toàn mơ Tê ngơ vòng ánh sáng liên miên liên miên phát sinh Giơ nát du không Di tệ tê, tê cơ Người nói vơ nơ là nhơ ngơ thánh nhân gió nói Vì nơ cơ tệ y này nhơ ta tê Vù di tệ tê, tê cơ nhi u hoan Nhơ u cung không gơ bê có ngôi y làm xu cơ Hơ thiên, ngùi trò sơ ngơ Ngùi ngơ ý lên sơ ý cách kia khôi Lơ ý vơ trí Ly nơ có thơ nơ mơ Tam xì sao Đơ ý vô khinh thô ngơ nói Mơ tề tay kia tề mơ khiên vơ giả Sơ bề nát vô không Nhơ tể thơ ý Vổ biên thơ nơ lơ cơ xem quang mang Sơ bề nát vô Đơ thiên tôn xoay tay mơ tề cái Sụ tể kỳ nơ mơ tể thành bơ kỳ mơ Kỳ mơ. mơ gieo phát sinh Vàng vơ ngơ dơ tể chơ y Xì xì Mơ tể tì ngơ đơ thiên tôn trong tay Mơ tể sơ kỳ mơ khí vơ ra chém vơ phía đơ y vô Nhung đơ y vô nhung là sơ ngơ tác sơ tề nhanh Thân hình chơ chơ di Né qua Bơ tể quá kỳ mơ khí phong mang sơ nơ cơ cơ gì mơ Đơ y vô trên eo Vơ nơ là lưu Nơ y mơ tề vơ tề thùng Thơ nơ quang xoay Mơ tề cái Máu tuổi vơ nơ không có chơ y Già vơ tề thùng Ly nơ dù cơ chơ chơ Đúng là bơ hơ kì mơ Bơ tề quá dùng sai ngô y đơn y vô ly cơ mơ tề nhìn Hèn Nhung trong tay dơ y vơ Cùng không ngơ ngơ dơ nơ Vù cơ trần dơ bề xô ngơ Xô tề y Đơ thiền tôn chủ cơ mơ tê chơ cơ mơ sổ ngờ Đơ thiền tôn kinh hãi vơ ý vã do kì mơ gión lơ ý vồ Bơ kì mơ chờ cụ sơ nơ lơ nơ, nơ lao thơ nơ lơ cơ áp chờ Bơ rẻ ớt mơ tê cách loàn S ngơ nhộ lạ bu nơ bơ gơ ý s ngơ nhộ vơ ý Không khơ ý phát sinh mơ tê chơ nơ gào thét To lơ, nơ thơ nơ nơ cơ chui nơ tể đơ thiền tôn trên ngụ như tệ tể thơ y sơ Nơ thiền tôn sơ cơ mơ tệ như tể bơ chơ Bay nô cơ ra ngoài Nhưng lúc này Mơ tể sơ o, bơ ý màu tiên quang bay lên Gión nơ y Mơ tệ cánh tay nơ cơ su tệ y nơ Vơ vào nơ y vu trên ngũ y Phát sinh mơ tể tì nơ vang nơ nơ Đơn ỉ phụ sú ý chân lơ ở ngọ. Suýt chút nơ á ngã. Thơ nơ quang xôi trào. Nơ như thân thơ. Nhìn thơ y là cương thiên huy nơi nơi. Không khư y sát ý trùng thiên. Lơ như lơ án nói rơi thiên huy nơi nơi sao? Thơ tệ lơ nơ tìm tụ ý cho mơ nơ tệ tệ gì? Chơ tay vơ mơ tệ cái, tày mơ nơ trong tay sánh vơ. Cương thiên huy nơi nơi, nơi vàng vàng lơi nơ, nơ. Huy nơi nơi kinh hải dư nơi bì nơ Bơ ý màu tiên quang sơ o sơ o lu chi nơ. Tỷ cơ nơ, nơ, nơ thơ y. Thân thơ nàng lu tê ngang. Ngu nơ tránh né. Nhung mơ thiên thơ tê có vô cùng uy thơ sơ ngộ. Thơ nơi quang ngẩn ánh. Trừ nơi ác thiên ạ. Sơ. Huy nơ nơ sơ ngơ ngũ y nơ y bơ sơ trình ngũ y phở cờ Huy nơ nơ bay ngô cơ mà xa Thần thơ sơ nơ nơ tệ Sơ y nô y là máu tôi Bơ y màu tiên quang càng là tê ngơ tia tê ngơ tia chẳng ra Hơ bể hơi y nơ tệ tệ cờ Huy nơ nợ vùng mơ à lung kêu sơ hãi tệ Sơ cơ vần sĩ ca xoay truy nợ Mơ tề xóa tổ ngơ vần quy nơ ra Xem huy nơ nơ huy nơ vơ Sơ cơ này huy nơ nơ nhung là giã hôn huy tề Vùng mơ à nung nung y vã trong tay vùng lên Tề ngơ sơ o tề ngơ sơ o tiền quàng lù chui nơ Di vào huy nơ nơ trong co thơ Mau mau bơ o vơ Huy nơ nơ sinh mơ nhược chủ cơ tiền chi của cơ tệ tệ chính muôi di. Đờ ỉ vụ hơ nhơ, vơ quay phơ. Vụng mơ hạ nụ nụ bơi ra. mơ hạ nụ nụ mơi tệ mơ tệ bi sơ nơ. Mơ tệ cách châm cải bay di. Kim quang lóe lên. Hóa ra mơ tệ cách khẻ. Xem ánh búa lu hơ tệ. Đón lơ y. cải vư mơ tệ cái. Mơ tệ xương bé nhơ. Hảo quan sơ cơ sơ kim quang hóa xa Lót lên mơ tề cách sơ ý bi nơ mơ tề Thơ y phủ mơ tề ti ngơ đơn ý phủ trên ngù y phá tan mơ tề Sơ o vơ tề thun khơ ngơ bơ Các người hai vơ chơ ngơ bơ o bơ ý vơ nơ Dúng là nhi u đơn ý phủ mơ tề búa sánh nát Có cơ tề tề kim quang Sơ cơ mơ tề khó coi Nhưng lúc này đơn thiên tôn bay lên Kính quang xoay mơ tê cái Phát sinh hùng vi ánh sáng Nơ vang mơ tê ti ngơ Dánh vào đơn ỷ vụ trên ngô y Dơ Đơ ỉ vụ liên tê cơ rút lui Chơi mơ cùng là nghi ngô vơ y Đơ thiên tôn nói sơ ngơ Ha ha Đơ ỉ vụ cụi tỏ Trong mơ tê phát lơ nhơ Nói sơ ngơ Bơ o bơ y nhi u không có nghĩa là hôm nay nuôi có thơ bơ mơ nhơ Thơ nơ quàng ngủ hơ thiểu sơ tệ Bùm bùm vang vơ ngơ Thơ nơ lơ cơ củ ngơ bơ o Bù cơ trần sư bề sù ngơ Lao nhanh vơ phía chu cơ Chơ tay mơ tệ búa nơ vang bơ giả Bơ nơ tệ nói dù cơ là làm dù cơ đơn y vù nói hờ đơn thiên tôn hơ lơ nhơ Bơ kính xoay truy nơ Hảo quang sơ cơ sơ ngàn cơ nơ sơ y sơ Sơ ngơ thơ y tỉ Sơ cơ vần sĩ ca bay lên Tô ngơ dám mây gió lan tràn Tiên quang ấm ánh Vô ngơ vơ Đơ y vô vây nơ y Xì sì. Xì sì. Đơ thiên tôn kì mơ khí cùng vung mơ Kim quang bay gì chém vơ phía đơ y vô Mơ Mơ khiêm trư tay sơ để sổ ngực. Nơi vang vang lơ nơ. Thơ nơi lơ cơ vô cùng vô tề nơ. Như thơ y mơ khí cùng kim quang dơ sơ để nát. Đương ỷ vô sơ câu trì kinh tiễn. Thơ nơ lơ cơ càng là bạn mơ cơ trư tỳ phát. Nhung sơ y mơ tỳ đương thơ vang ỷ mơ đùng đùng. Linh vơ mơ như mơ. Cho dù là đơ y vô hình thiên Sơ -cơ, cơ này cung cơ mơ giác thơ y hoi vô ngơ tay trần Bà ngồi y chăm chơ bề mơ tê y kháng mơ y chiều Đơ y vô tuy dơ ngơ dung mánh bơ tê phạm Khí thơ vô song Nhung dơ y mơ tê đơ thiên tôn bơ y mơ Cùng vung mơ à nung nung châm cải Cùng là không su tê thơ không du cơ ngan cơ Nơ vò cơ là tránh né À... Đơn ỷ vụ ránh mãi không xong. Không ngu ỷ lên con ngả nơi sơ. Khét nơi nơ. Hỏi nơ nơ. nơi cơ ngu ỷ. Mơ yêu ngàn trô ngơ cao tỏ đơn ỷ vụ chân thân hi nơ dạ. Khơ ngơ nơi sơ ỷ phơ mơ tể lũy búa bơ dạ. Như tể thơ ỷ vụ biên phụ không sơ cụ bơ sánh mơ. Cụ nơ lên phồ biên bão táp. Không thơ mơ như mơ chử ngơ sợ. Đơn thiên tôn nói: cùng vung mơ nung nung liên thơ lủi vương sau hoàn toàn mơ mơ tệ tu ngươi phân xem bơ nơi hơi burn over lủi vương sau vơ nơi rơi mơ chỏ bơ nơi tệ tệ gì tệ mơ khiên chơi tay rơi bể sồ ngợp hóa thành che chơi to như lục thái son áp sư như nơi vàng tỳ ngưu nợ ly nơi ánh mơ tệ cho trẻ lơ ỷ ngơ Lò chơ sò chơ hai tì ngơ, đơ thiên tôn cùng vung mơ ụ vơ y vã hóa thành hai tia sáng mang chơ y ra tề mơ khiên phơ mơ vì tông kích, mơ. Đơ thiên tôn vung kỳ mơ, kì mơ khí vơ nơ chô ngực ánh kì mơ sinh dơ bề, chơ bề mơ tề chém ra, đơ ngơ thơ y mơ tề cách khè xu tề kì nơ. Đơ ị vụ trù cơ ngô ị, mơ tề vơ tề kim quang tề bên trong nhanh ngô tia chơi bể vơ giả. Xì xì, đơ ị vụ mơ tể búa sánh nát kỳ mơ khí. Nhung vơ tề kim quang kia nhung là hoi dơ ngơ. Tề trên ngô ị đơ ị vụ tìm tề y, đô cờ, đô cờ, đô cờ. Đơ ị vụ liên thanh hét lơ nơ, nơi nơ quang chưa chơ thùng thở. Bơ ngơ nhiên thân hình chơ bề mơ tề lao giả Su tề hi nơ Vùng mơ à nung nung chô cơ ngô y Mơ tề búa chơ cơ ti về bơ di ra ngoài Nhanh nô chơi bê s phờ Phở cờ Vùng mơ à nung nung thân thơ chơ nơ sơ ngơ Sơ y sơ tuy sơ ngơ bơ Tề sơ cơ vận sĩ ca ngăn chơ Nhung bảng bơ cơ thơ nơ nơ cơ nhung là sơ ngơ vào trên ngô y nạng Dơ thân thơ cơ à nàng có chút vơ tàn Há mơ mơ phun ra mơ tê ngơ mơ máu tuổi Thân hình lui nhanh Mù nơ gì Đơ ý vô cổ ý gơ nơ Nhơ cơ chân vơ à mù nơ truy dù ý Nhung vào lúc này Toàn bơ dơ tê chơ ý dơ u là run lên Nói xa xôi Thơ tê ngơ có mơ tê lù ngơ Hình thiền sơ cơ mơ nhơ mơ o phát Vò hờ có trời nơ sơ ngơ nơ vàng vàng lơ nơ, nơi truy nơ giả sơ. thiên đơ à run sơ y lay sơ ngơ liên tề cơ Hờ đơ y vụ kinh hãi sơ nơ bi nơ sơ cơ Ánh mơ tể hoài sơ ngơ Hai sơ ánh mơ tể cơ tề giả bảo trời ý, xuyên thơ vụ không gian Nhìn sang đơ ngơ thơ y Có chút nghi ngơ không thôi đơ thiên tôn cung là bơ kính ánh sáng xoay mơ tê cái Trong cung su tê hi nơ mơ tê bơ hình nhơ Mơ tê doan nơ tung thơ nơ hoàng Tê y sao nơ y ngô vơ y tê vu Đơ y vô thân thơ chơ nơ sơ ngơ Không tê chơ du cơ rút lui mơ y bu cơ Hai sơ vô ánh mơ tê bơ bề mơ tê tì ngơ sơ bề sơ Chăm mơ tề tì tì cơ dư u là không thư tin dư cơ. Tờ vô ngã xô ngơ. Nhung vào lúc này, sa sa đơn thiên tôn mơ tề lơ vư vui mơ ngơ tề. Vô ngã xô ngơ mơ cơ dù có chút ngoài ý mu nơi, nhung nhung là dũng hơi là vi cơ tề. Ánh mơ tề hồi dư ngơ. Nhìn thơ y hình thiên thơ tề hơi nơi sáng vơ. Đơ thiên tôn ánh mơ tề phát lơ nhơ. Mơ kỳ mơ nơ vang mơ tệ tì ngờ Kỳ mơ khí tung hoành Quét ngang mà ra Xì xì Ánh kỳ mơ tệ hoa Mơ tệ viên khơ ngơ lơ dơ ụ lâu bay lên Cảng có mơ tệ dơ ỏ máu tuổi tệ nòi cơ vơ tệ lên Dù ngơ nhụ trơ ý muộn Hơ thiền Đơ ý vô dơ ụ lâu gạo thét Hai con mơ tệ vơ nơ nhụ cụ truy nơ dơ ngờ Chờ có gì trong gió sát khí ngút chờ Hờ Vùng mơ à nung nung cô ị gơ nơ châm cải bay lên Mơ tê vơ tê kim quang hoa hô ngơ vơ đơn ị vô sơ ụ lâu Mưu nơ xem hơ nơ sánh ngát s ngơ nhộ Nơ ụ nói nhộ vơ ị Đơ ị vô sơ ụ sơ ngát sâu ngơ Nhung sơ ụ lâu kia hòi sơ ngơ Tê ngơ sơ ọ tê ngơ sơ ọ Thơ nơ hoàng lưu truy nơ Mơ o vơ chính mình Quang mang lói lên Lé qua Nhung vun mơ ao nung nung sát Khí quỷ nghiêm sáng sơ Kim quang tê ngơ sơ o Tê ngơ sơ hóa thành Có không xem đơ ị vù chém Tê thơ không bơ qua cơ mơ sát Nhung sơ tê nhiên Đơ ị vù sơ ụ lâu Quang mang lói lên Hóa thành mơ Tây vù tê sáng Chơi cơ thủy mà xu ngơ soi vào đơ y đơ à Đơ thiên tôn cơ hình Vơ á mu nơ sơ ngơ sơ y phung kỳ mơ truy sổ y Nhưng lúc này Đơ y vù sơ nơ y thân thơ hoài sơ ngơ Bảng bơ cơ thơ nơ lơ cơ bơ cơ lên không thôi Quang mang lói lên Hơm thơ Hiển thiên đơ y vù trong truy nơ Thuy tề sáng sơ bề sơ tề cơ cơ su tề hi nơ Trờ tờ Không sơ ụ thân thơ nhanh chân bụ cơ giả Sơ ị phơ liền tề cơ bơ giả Ánh búa phá nát thiền đơ ạ Có thơ chém sơ ngơ sao chơ ị Hơi thiên di tề sơ ạ à. à, đơ thiền tôn kinh hải Ly nơ vơ y vàng xoay ngô y Bơ kính nhơ ị ra Bu nơ chơ ngơ sơ ị hình thiên đơ ị vụ Nhung dư ỷ hơ, thơ hơi sổ nơi thơ nơi lơ cơ cũ nơi bơn ở bể sờ. Đương tôn hiên tể cơ xuất há mơ mơ thơ huy tệ. quần cơ nơi thơ nợ. Nơ. Vung mơn kinh hải, châm cải bay lên kim quang ngắm ánh vơ dạ. Xi Kim quang vơ dạ. Cơ tỷ sơn chân thần. Nhung đương phụ vơ nơi ngũ mơ cơ ca không hư. Dơ y vơ sát khí dày, dơ cơ bơ vơ phía, đơ thiên tôn, mờ Đơ y vơ bơ vào bơ kính bên trên Dơ cơ mơ nhơ khơ ngơ lơ mơ tề thoáng ly nơ xem bơ kính bơ nơ ra ngoài Đơ thiên tôn kinh hãi, thân hình hoài dơ ngơ, vơ y vã bu nơ bơ chơ y Hơ thiên, di chơ tệ Đơ y vù bu cơ trần dơ bê sô ngơ thơ nơ lơ cơ trùng thiên Dơ bê vơ tan vô không Đơn thiên tôn sư lơ ngủ lơ ị. Đón lơ ị mơ tề sơ nó sinh sơ bề ánh bướm chơi tể lên. A. Đơn tôn phát sinh gào thét. Lơ ra sơ hãi. Khó mà tin lơ ị. thần thơ cương à nơ nơ nơ nơ mơ tệ dị ngực. Tệ tán ra. mang sơ ý giác. Phu quân Vung mơ à nung nung mơ tê tì ngơ kêu sơ hãi Không thơ tin du cơ chơ y vơ y tê y Mơ mơ mơ Tam si bên trong nhơ tê thơ y mơ tê mơ nhơ mây xem sang kín Thái dung tê y tám Trọng sao quang mang âm bụ Thiên đơ à mơ tê mơ nhơ sơ mơ vang chơi đề tê Đơ y vô ảo ảo mà sô ngơ Thiên đơ à chơ nơ sơ ngơ Lây sơ ngơ liên tê cờ Có cơ gào thét mò hơ mà ra Có thê thơ mơ âm phong gào thép thiên đơ à Ngơ khóc thơ nơ hào Xó vơ y tề Vụ tề bơ o uy thơ còn mu nơ lơ nơ hòn Y ra truy nơ gì Làm sao Tam si bên trong sinh linh dơ u cơ mơ giác cơ ngụ y can thơ ngơ Có cơ hồ hơ bề dơ ngơ lơ y cơ mơ giác lõi lên mơ tệ cách dơ y bì nơ mơ tệ Dơ bơ nơ hơi có chút hò ngơ hơi tệ Không thơ ý nghi ngơ không thôi Mơ tề dơ tuyền cơ bơ tề dơ ngơ bóng ngũi Chơi mơ rãi sù tề hì nơ thơ tề sơ ngơ tề Vì nơ cơ gì ra Ánh mơ tề thân thúy Không nhìn thơ ý sâu cơ nơ Cơ gì nơ dơ bảo khinh dơ ngơ Mang theo vô cùng nói bao hàm Lão su Vùng mộng đốn đương cáo khóc hô. Mã rơi nơi khi nơi, nơi tỳ mư y làm xong. Xem ngũ là bơ chu cơ kia nơi canh mư tệ. Tị mư y ác vư nhi u hồn thành ngũ cơ cụ cơ, cơ cơ, cơ